Vào chính lúc này, bữa tiệc sinh nhật của Tống Trọng Bân thực sự có thể nói chính là vô cùng xa hoa Ngay cả 50 bàn tiệc đã đặt ở ban đầu cũng đã không đủ chỗ ngồi Tống Thanh Tùng ngay lập tức không có do dự đưa ra quyết định Bảo Tống Trọng Hùng ra khỏi sảnh hoa sen để dành chỗ chiêu đãi các vị khách của Tống Trọng Bân Tống Trọng Hùng vô cùng là bé mặt Ông ta bắt lạt gia đình của Tống Trọng Bân gần như là suốt cả cuộc đời Có nằm mơ thì cũng không bao giờ nghĩ rằng sẽ tới có một ngày như hôm nay Hôm đó là thời khắc đáng tự hào nhất trong cuộc đời của Tống Trọng Bân. Ông ta uống đến say mềm. Lúc trọng vặn trời tối, Trần Ninh dìu Tống Trọng Bân đang say rượu trở về nhà. Theo sau chính là Tống Xính Đình, Mã Hiểu Nệ và Tống Thành Thành. Tống Trọng Bân ngồi say nhưng mà lòng không có say. Ông ta say đến mở mắt nhưng mà vẫn khịt khịt mũi nói với cả Trần Ninh. Con à, hôm nay con thật khiến cho cha mở mẻ mở mắt. Đây... Đây là ngày vui nhất trong cuộc đời của cha đó Trần Ninh dìu cha vợ đi vào nhà Vừa cười vừa nói Cha, câu này là cha sai rồi Ngày cha mẹ kết hôn mới chính là ngày hạnh phúc nhất Hôm nay chỉ được tính là ngày hạnh phúc thứ hai của cha thôi Tống Trọng Bân nghe xong thì nhìn cười tuet tuet Quay đầu nhìn tới má hiệu nệ Nhú nữ nhìn nói Trần Ninh nói đúng đó Phô nhà nà Ngày tôi với bà kết hôn mới chính là ngày tôi hạnh phúc nhất nha. <cười> Má hiểu nẹ không khỏi đỏ mặt, bực bội trên nói. già rồi, mà còn không có nghiêm túc. Má hiểu nẹ mắng mỏ nhưng mà vẫn đích thân dìu chồng vào trong phòng, lại còn tự mình chăm sóc cho ông chồng đang say xịt nữa. Ở trong phòng khách chỉ còn lại có Trần Ninh và Tống Sinh Đình, cùng với cả Tống Thành Thành. Tống Sinh Đình thì cuối cùng cũng có cơ hội nhận hỏi. Trần Ninh à? anh nào cách nào để mời thị trường đại nhân và những người khác đến dự tiệc sinh nhật của cha vậy? Trần Ninh thì lại cười nhạt nói: "À, thị trường không phải để mặt anh mà tới đâu, mà là để mặt em mời tới chúc mừng sinh nhật cha đó." Tống Sinh Đình mở to hai mắt, làm sao có thể chứ? Trần Ninh thì híp mắt cười nhạt nói: "Làm sao lại không thể? Trung tâm mua sắm hải đường mà em đang phụ trách." là một công trình trọng điểm của thành phố. Kinh tế năm nay không tốt lắm, Trung Hải chỉ có thể dựa vào cơ sở hạ tầng lớn để mà mới có thể gia tăng um, sản xuất mà thôi. Vì vậy, anh thành phố rất là coi trọng các dự án do là em phụ trách đó. Thị trường thì cũng là nhìn vào thân phận của em nên mới đến dự tiệc sinh nhật của trà thôi. Sau khi nghe Trần Ninh giải thích, Tống Chính Đình rất kinh ngạc ấp úng lại hỏi. Còn những vị lãnh đạo khác thì sao? Trần Ninh thì cũng cười nhìn nói À thì thị trường đến rồi Thì bọn họ muốn nấy nòng thị trường Thì đương nhiên cũng sẽ theo tới thôi Thế mà không hiểu Tống sinh đình nghe vậy Thì cũng không biết phải nói gì cả Cô cảm thấy rằng mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy Nhưng mà những lời giải thích của Trần Ninh Thì lại hợp lý Không chê vào đâu được Tạm thời cô chỉ có thể tin như vậy Biệt thử Tống ra Tống lão gia Tống Thanh Tùng Hôm nay vẫn đang chìm đắm trong niềm vui Được uống rượu cùng các vị lãnh đạo, vẻ mặt ra nua hưng phấn để nói à, Vẫn là thằng nhỏ trọng bên có năng lực, vậy mà lại có thể mời được các vị lãnh đạo và cả thị trường đến chúc mừng sinh nhật Xem ra thì ta phải xem xét lại, giao công ty tiền tư cho trọng bên quản lý thôi Giờ vào quan hệ ở trong giới chính trị của nó thì cần gì phải no nắng chứ, tống tổng chúng ta sẽ không vươn đến được sao Tống Thanh Tùng và nói xong, thì Tống Trọng Hùng đưa cả Tống Hạo Minh và Cát Mỹ Nệ từ bên ngoài đi vào. Tống Trọng Hùng bình tĩnh để nói: "Cha, cha suy nghĩ nhiều rồi. Thực ra Đảo Nhị cũng không có chút giao tình nào với cả mấy vị lãnh đạo đó đâu." Tống Thanh Tùng nhìn tới Tống Trọng Hùng sừng sốt lại hỏi: "Sao lại nói vậy?" Tống Trọng Hùng nói với cả Tống Hạo Minh: "Tiểu Minh con hãy giải thích cho ông nội đi." Tống Hạo Minh cười nói với cả Tống Thanh Tùng: "Ông ơi." Vừa rồi cháu gọi điện riêng cho thư ký đường, lên đã tìm hiểu rõ vì sao hôm nay nhóm lãnh đạo cùng thị trường lại xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của chú hai rồi. Tống Thánh Tùng tò mò nên hỏi, mau nói đi. Tống Hỏa Minh thì cười nên nói. Theo như thư ký đường thì nói rằng hôm nay thị trưởng dẫn theo nhóm lãnh đạo để đi kiểm tra tiến độ của dự án trung tâm thương mại. Thị trưởng Đại Nhân vốn là muốn gọi cho Tống Sinh Đình để hỏi một số câu chuyện về tiến độ của dự án. Nhưng mà lại biết được rằng hôm nay chính là sinh nhật của cha Tống Sinh Đình Vì vậy ông ấy đã đến dự tiệc sinh nhật của chú Hai Tống Thanh Tùng nghe vậy thì ngỡ ngàng Cái gì? Tống Trọng Hùng hít mắt cười nhìn nói Cha à, thị trường sự tiệc sinh nhật của chú Hai hoàn toàn là do tiền đường thôi Cha thật sự cho rằng cái loại giác sửa như chú Hai Có thể kết giao được với lãnh đạo thành phố rào Tống Thanh Tùng lộ vẻ thất vọng, bực bội điện nói Cha đã nói rồi mà cái đồ giác dậy trọng vân này từ khi nào lại có thể kết giao với nhiều lãnh đạo như vậy chứ hóa ra là lãnh đạo thành phố đang đi tuần tra dự án trung tâm thương mại hải đường rồi nhân tiện đến dùng bữa ấm tống trọng hùng cười lạnh lẹ nói cha gia đình chỗ hai lại oán giận chúng ta vì đã đối xử tệ bạc với họ nếu như họ được phép nắm quyền thì người suy sụp chính là chúng ta đó tống thanh tùng gật đầu còn nói cũng đúng Nhưng mà Tống Sinh Đình đã trúng thỏ dự án trung tâm thương mại hải đường, sớm muộn gì thì gia đình đó cũng sắp phật nền thôi. Tống Trọng Hùng lại nói, còn nghĩ kỹ rồi, ngoài mai cha cứ yêu cầu mua cổ phần của công ty Tống Sinh Đình. Ngay cả khi chúng ta không thể giành được dự án trung tâm thương mại hải đường từ tay của Tống Sinh Đình, nhưng mà cũng phải có một chút cổ phần. Tống Thanh Tùng nghe vậy thì ngạc nhiên nên nói, ý kiến hay, ý kiến hay đó. Phần trăng nưỡi niềm ở trên trời như là móc cầu, tỉnh ni, thiên hải, bệnh viện, tượng thần khoa lội trú. Trúc Kiều Linh mặc chiếc áo bệnh viện, đứng một mình ở trên tầng thượng, phì phèo điếu thuốc ở trong miệng. Gió đêm thổi bay mái tóc rối tung, đã hai ba tháng không được cắt tỉa của anh ta, cộng với cả khuôn mặt trắng bệch dị thường khiến cho toàn thân của anh ta tỏa ra một khí chất nữ tính. Nhìn qua thì anh ta trông giống như là một phụ nữ với mái tóc dài ngắn, các bác sĩ, người nhà vệ sinh không cho phép anh ta hút thuốc, điều này không có lợi cho việc chữa bệnh. tuy nhiên thì trúc cửu ninh mỗi đêm đều sẽ lên thân thượng hút thuốc. thứ nôi gió của anh ta đã bị trần ninh phế rồi, còn nói chuyện là khôi phục gì nữa chứ, hồi phục được sao? trong mắt của trúc cửu ninh hiện lên một vẻ phẫn nộ tột cùng. trúc cửu ninh đang nhìn chìm đắm ở trong hận thù mãnh liệt. Đột nhiên có một người khác nén nút nẻ lên trên sân thượng Người này cũng mặc áo bệnh viện Có vẻ cũng chính là bệnh nhân của khoa nội chú Ngoài 40 tuổi, dáng người cao gầy Nhìn thấy Trúc Kiều Ninh đang hút thuốc ở trên sân thượng Anh ta không khỏi sáng mắt lên, ngạc nhiên liền nói <cười> Tôi đã nói rồi Vừa rồi nhìn thấy có người vào trong cầu thang đoán chắc là có bệnh nhân trốn lên cầu thang Hoặc là sân thượng để hút thuốc Bệnh nhân nam này rõ ràng là một người nghiện thuốc ná anh ta đi tới cười xấu xa nói với cả trúc kiều ninh người đẹp à nếu như không ngại thì có thể cho tôi một liều thuốc không tôi đã nằm viện lâu rồi thèm chết mến trúc kiều ninh quay đầu lại ánh mắt như rắn độc rùng rợn nói sắc lạnh nhìn nói anh thấy tôi giống phụ nữ ở chỗ nào anh đang giấu cợt tôi có phải đàn ông không không sao người đàn ông sững sờ ấp úng để nói không không không không tôi không có ý đâu Chỉ là dáng vẻ của anh quá là nữ tính thôi Không có dâu hơn nữa Cái đó cũng Anh cũng không rõ ràng Vì vậy tôi đã nhầm anh là thành phụ nữ Thật xin lỗi Trên vẻ mặt Trúc tiểu Ninh hiện lên một nụ cười quái dị. Không cần xin lỗi Kiếp sau chú ý một chút là được rồi Người đàn ông mở to hai mắt Cái gì Trúc Kiều Ninh đột nhiên ra tay Túm người đàn ông đó Nhém thẳng từ ở trên tầng thượng xuống <cười> tiếng hét cắt ngang bầu trời ở trong nem bình tiếng hét đột ngột dừng lại khi người đàn ông đã ngã xuống dưới đất trúc kiều ninh đang đứng ở mép sân thượng nhìn người đàn ông ngã nằm giả chết ở mép bồn hoa lấy điện thoại di động ra khỏi ngày mai thu xếp cho tôi xuất hiện tôi muốn tìm trần ninh báo thù ngày hôm sau tống thanh tùng đưa tống trọng hùng và tống trọng bình đến thăm nhà tống tiến đình Tống Thanh Tùng lần đầu tiên khen ngợi Tống Trọng Bân và Tống Chính Đình ở có triển vọng, tước độ thật là có hy vọng sẽ lớn mạnh. Sau đó ông ta lập tức thay đổi chủ đề, thể hiện ý tứ sẽ mua cổ phần của công ty Ninh Đại của Tống Chính Đình. Tống Chính Đình nghe vậy thì ngạc nhiên mở to mắt ấp úng để nói: Ông nội, bác cả, chú bà, mấy người muốn mua cổ phần của công ty Ninh Đại của cháu sao? Tống Thanh Tùng thì lại cười nói. Đúng vậy, không phải rằng là công ty ninh đại của cháu mới thành lập còn đang gánh hàng mấy tỷ nợ ở ngoài sao? Chắc cũng khá là khó khăn đúng không? Đều là người một nhà thôi, chúng ta sẵn sàng giúp đỡ cháu, mua cổ phần của công ty ninh đại của cháu, cùng nhau kiếm tiền. Tống Sinh Đình cũng không phải là người ngu ngốc. Hiện tại công ty của cô không có thiếu vốn, triển vọng rất tốt, có thể kỳ vọng vào tương lai. Bây giờ mấy người ông nội nói rằng họ muốn mua cổ phần, Rõ ràng đã nhìn thấy rằng cô đã trồng được quả ngon, bèn muốn tranh thủ một chút thôi. Cô muốn vốn muốn từ chối, nhưng mà lại không biết nói như thế nào, chỉ có thể nhìn tới Trần Ninh cầu cứu. Lúc này Trần Ninh vừa ôm con gái, vừa chơi đùa với cả cô bé, dường như cũng không muốn thể hiện thái độ, đại cô tự mình ra quyết định. Tống Thanh Tùng chính là một con cáo giả, chỉ cần nhìn thoáng qua thì cũng có thể biết rằng Tống Sinh Đình không muốn bán cổ phần trong ta. Ông ta đảo mắt hai lần rồi lại tiếp tục nói với cả Tống Trọng Bân ở bên cạnh. Lão nhị cha đã cho phép con quay về Tống Trạ. Ngày hôm qua sinh nhật của con, cha cũng đó bỏ qua cả anh cả của con. Bỏ toàn bộ thời gian đi cùng con, cha hỏi khách tới. Cha đối với con không còn gì để nói nữa. Con thấy cái việc cha trở thành cổ đông của công ty, của tiểu đình như thế nào đây? Tống Trọng Bân vốn tính thật tà và nhút nhát. Ông ngầm ngừng để nói... Thực ra thì con cảm thấy rằng đều là người một nhà, có tiền cùng nhau kiếm cũng là chuyện tốt Tống Thanh Tùng tỏ ra rất hài lòng khi nghe thấy vậy, nhưng mà sắc mặt của má hiểu nệ lại trầm xuống, bà lạnh đùng đứng lên điện nói. Tôi đi vào trong bếp rửa bát, mấy người cứ từ từ nói chuyện. Nói xong, bà tức giận bước vào bếp, dùng bạo lực chút giận lên trên việc rửa bát. Tống Trọng Bân biết hành vi của mình đã khiến vợ vô cùng bất mãn, nên đã rụt cổ lại không dám nói gì nữa. Tống Thanh Tùng không có bền quan tâm, Hipman cười nói nhìn tới Tống Sinh Đình. Tiểu Đình à, cha cháu cũng đã nói như vậy rồi. Hơn nữa, trước đây mấy cổ đông đó muốn đầu tư vào công ty của cháu, cháu cũng đã bán cổ phần cho bọn họ mà. Cháu sẵn sàng nhận đầu tư của người khác, nhưng mà lại không muốn để cho ông nội mua cổ phần. Đây là đang khét bỏ ông nội sao? Điều này thì có chút khó xử, Tống Sinh Đình điện nói. Ông ơi cháu không có mà Tống Thanh Tùng từng bước lại ép sát Vậy chuyện cổ phần thì tính sao đây Tống Duyên Đình do dự này hỏi Ông ơi ông muốn mua, mua bao nhiêu Tống Thanh Tùng cười điện nói Ta và bác cả cùng cả ba của chú cháu nữa Cũng sẽ không có chiếm tiện nghi của cháu đâu Mỗi người chúng ta đầu tư 300 triệu Nhân dân tệ Mỗi người sở hữu 20% Cổ phần của công ty như thế nào đây 300 triệu đổi lấy 20% cổ phần của một công ty Ninh Đại, thoạt nhìn chính là một mức giá hợp lý. Tuy nhiên thì Trần Ninh lúc này đang chơi đùa với con gái bên cạnh lại nhàn nhạt nhiệt nói: "20% cổ phần là hơi nhiều rồi. Mỗi người đầu tư 300 triệu để đổi lấy 16% cổ phần thì còn có thể." Tống sinh Đình giững sờ khi nghe thấy Trần Ninh nói vậy, sau đó lập tức phản ứng lại: "Nếu ba người ông nội mỗi người chiếm 20% cổ phần vậy thì sáu mươi phần trăm cổ phần của công ty sẽ rơi vào tay của mấy người bên ông nội làm không tốn thì có khi công ty sẽ đổi trụ nếu làm theo như trần ninh đề mặt nói thì ba người ông nội chỉ chiếm có bốn cổ phần quyền quyết định của công ty thì vẫn nằm trong tay của đống sinh đình không sợ mấy người ở bên phía của ông nội giở trò đống sinh đình đanh giọng lại nói đúng vậy cháu cũng cho rằng tỷ lệ cổ phần mà trần ninh nói rất là hợp lý nhất hơn nữa Ông và chú bà bác cả chị khường cổ tức Không được can thiệp vào chuyện của công ty Ông ơi, mấy người cân nhắc đi ạ Tống Thanh Tùng, Tống Trọng Hùng Và Tống Trọng Bình Muốn vốn là tu hú chiếm tổ chim khách Khéo léo chiếm đoạt công ty linh đại Của Tống Sinh Đình Nhưng mà thật không ngờ rằng âm mưu đã bị Trần Ninh nhìn thấu Tống Thanh Tùng trong lòng vô cùng Là căm hận Trần Ninh Nhưng mà bọn họ chỉ có thể giả bộ như không có gì quan trọng cả Cười nhìn nói Được rồi Vậy cứ làm theo những gì Tiểu Đình nói Hôm đó, Tống Dinh Đình đã đi ký hợp đồng Với cả mấy người Tống Thanh Tùng Tống Thanh Tùng, Tống Trọng Hùng Và cả Tống Trọng Bình Đã đầu tư tổng cộng 900 triệu nhân dân tệ Trên 48% Cổ phần của công ty Linh Đại Buổi tối, Trần Ninh ăn tối Cùng với cả nhà Tống Dinh Đình Má hiểu đệ luôn vẫn luôn xị mặt xuống Bà không thể hiểu rằng Tại sao nhà bạn họ cứ luôn bị Nhà ông nội, bác cả và chú ba bắt nạt Quyền lợi của gia tộc thì không hề chia gì cho mình cả. Thế mà nhà bàn họ tốt nên một chút, thì mấy người của ông nội lập tức đến để tranh thủ. Càng bực mình hơn chính là chồng và con gái bà ta vẫn sẵn sàng để cho ông ta lợi dụng. Tống trọng bân và tống xính đình đều cúi đầu không dám nói vì sợ mã hiểu nệ sẽ tức giận. Cả hai thường xuyên nhìn tới trần ninh cầu mong giúp đỡ. Gia hiểu trần ninh hãy khuyên nhủ mã hiểu nệ. Ánh mắt của mẹ vợ, Mã hiểu nệ nhìn tới con rẻ Trần Ninh, càng nhìn thì càng vừa mắt. Mã má hiểu nệ cũng chỉ có thể nghe vào mấy lời mà Trần Ninh nói thôi. Trần Ninh thì niềm cười nói với cả Mã hiểu nệ. Mẹ, mẹ không cần phải tức giận đâu. Dù sao thì ông nội và những người khác đã đưa ra yêu cầu như vậy. Cha và tiểu đình là ván bối thì khó có thể từ chối. Hơn nữa, ông nội và những người khác đã đầu tư. Mặc dù đã lấy đi một số cổ phần của công ty, nhưng mà vốn của công ty cũng đã nhỏ hơn, Tiêu Đình cũng có thể thoải mái vươn tay vươn trên của mình để làm việc đạt được kết quả tốt hơn. Tống Sinh Đình cũng nhỏ giọng thụ thị, ừ, đúng vậy đó. Nếu con có đủ vốn thì con có thể giành được những chiếc bánh lớn hơn. Ông nội và mấy người bạn họ chỉ là lấy đi một phần nhỏ thôi, nhưng mà chúng ta sẽ còn phần có thể có được nhiều phần hơn nữa. Mã Hiểu đệ tức giận nói với cả Tống Sinh Đình, con im miệng đi. Tống sinh đình bất nực thì im lặng, Má hiệu đệ quay đầu lại, lại nhìn tới Trần Ninh. Ánh mắt và giọng điệu nhẹ nhàng hơn chút rất là nhiều. Bà nhẹ giọng nói với Trần Ninh. Mẹ không hiểu cái chuyện làm ăn. Nhưng mà mẹ biết. Ông nội và bọn họ đều không có nồng tốt đẹp gì cả. Tràng Bân và Tiểu Đình thì cũng là những người rất là tình cảm. Mẹ chỉ sợ rằng hai người họ phải chịu thiệt. Trần Ninh à, con hãy giúp mẹ trông coi kỹ một chút. Không thể để cho ông nội và những người khác bắt nạt gia đình chúng ta được. Trần Ninh cười nhìn nói, Mẹ à, mẹ yên tâm đi, có con ở đây, ai dám bắt nạt tiểu đình và nhà mình chứ? Đây chính là sự thật. Kể từ khi Trần Ninh đến nhà họ, Trần Ninh luôn là người sai sổ người khác, chứ chưa từng có ai bắt nạt nhà họ cả. Má hiểu nệ trong mắt cũng mang theo ý cười rồi nhìn nói, Ừ, um, mẹ tin con. Tống Trọng Bân và Tống Sinh Đình nhìn nhau, hai cha con đều cười khổ máy hiểu nệ lại hiện lên sự tin tưởng với cả trần linh hơn cả cha con bọn họ ba ngày sau và ban đêm ở công trường xây dựng trung tâm thương mại hải đường trong nhà ở tạm của công nhân làm bằng container một số người đang chơi điện thoại di động những người khác thì đang chơi bài với nhau càng có nhiều người ra ngoài đi ăn uống hoặc là tìm các cô gái trẻ lúc này một bóng người nén nút nẹn qua hàng rào vào trong công trường bóng người nhanh nhẹn chạy về phía cần trục tháp trên công trường. 10 phút sau, chiếc cần trục tháp khổng lồ cao tới hàng chục mét trên công trường bất ngờ bị phá đập và rơi xuống. Ầm. Um, với một tiếng động lớn, cần trục tháp đã rơi vào khu nhà trọ tạm của công nhân ở trên công trường. Trong tích tắc, khu nhà trọ công nhân tạm bỡ bằng thùng container bị chiếc cần cẩu tháp khổng lồ đập thẳng vào đã trở thành một đống đổ nát. Tiếng la hét Tiếng tàn khóc lập tức vang lên khắp công trường. Một bóng người lại nén nút rời khỏi công trường. Vừa nặng nề vừa đi vừa lấy điện thoại di động gọi cho Trúc Kiều Ninh. Trúc Đại Thiếu, xong việc rồi. Công nhân trên công trường ước tính đã bị thương vong nặng. Người phụ trách dự án này là Tống Dinh Đình xong đòi rồi. Trên tầng cao nhấn của tòa nhà, cách công trường trung tâm thương mại hải đường hàng trăm mét, trước khung cửa sổ cao ở bên tường trúc kiều ninh đang cầm điện thoại di động nhìn ra cửa sổ anh ta nhao mắt lại rồi vô cùng hài lòng liền nói tôi thấy rồi nhị cậu một trăm vạn tệ đã được chuyển vào tài khoản của cậu thời gian này cậu lên giả khỏi trung hải trốn đi một thời gian nhị cậu kích động liền nói vâng trúc đại thiếu gia trúc kiều ninh cúp điện thoại nhìn xe cảnh sát và xe cứu thương phân phó nhanh chóng ở trên thành phố ở dưới tầng Anh ta cười nạnh tự nói với cả chính mình Trần Ninh, Tống Sinh Đình Tao sẽ từ từ chơi với chúc mày 9 giờ tối Tống Sinh Đình đang dạy con cái làm bài tập về nhà Thì đột nhiên nhận được cuộc điện thoại Từ công trường sắc mặt cô lập tức tái mét Trần Ninh đã ra khỏi phòng làm việc Nhìn thấy bộ sáng của Tống Sinh Đình Thì con mày hỏi có chuyện gì vậy sắc mặt Tống Sinh Đình tái nhợt Cô run rộng điện nói Trần Ninh à, ở trên công trường xảy ra chuyện rồi cẩn trục tráp thủ, không hiểu vì sao, cái lý do gì mà lại rơi xuống, rơi trúng vào chỗ ở tạm thời của công nhân. Hơn nữa, còn chưa biết rằng thương phong cụ thể Nghe vậy, Trần ninh nộ ra một mẻ vật ngưng trọng chầm giọng liền nói. Chúng ta đến công trường xem tình huống cụ thể như thế nào trước. Tống sinh đình vâng một tiếng, sau đó thì lại nhờ cha mẹ chăm sóc con gái trước, rồi cùng với cả Trần ninh vội vã ra ngoài. Cả hai lái xe tới công trường thì thấy có rất nhiều xe cảnh sát và xe cứu thương đang bận đưa công nhân bị thương vào trong bệnh viện cấp cứu. Điều khiến Trần Ninh và Tống Sinh Đình ngạc nhiên là có vô số phóng viên, các báo đài đã có mặt tại hiện trường. Các phóng viên nhìn thấy Tống Sinh Đình, chủ của công ty Đại Ninh và là người phụ trách dự án Trung tâm Thương mại Hải Đường đã xuất hiện thì đã ngay lập tức tập trung lại xung quanh bọn họ chụp ảnh Tống Sinh Đình. Đồng thời, các phóng viên cũng đã liên tục đưa ra những câu hỏi sắc bén. Tổng Tổng à, xảy ra tai nạn ở trên công trường, liệu có phải là cô đã không thể tránh khỏi trách nhiệm hay không? Tổng Tổng, ngài nói trước đây, cô đã từng làm việc ở trong ngành may mặc. Lần này, phụ trách dự án của Trung tâm Thương mại Hải Đường xảy ra một số lớn sự cố như vậy. Vật liệu có phải là do sự quản lý không chuyên nghiệp của cô không? Tổng Tổng à, công trường xảy ra một vụ tai nạn lớn như vậy. Cô là chủ, có lời nào muốn nói với những công nhân bị thương hoặc là gia đình của bọn họ không? Trần Ninh nhìn thấy các phóng viên như là những con cá pa sanha ăn thịt người, đặc mùi máu tươi, tiếp cận, bèn lập tức trầm giọng liền nói: "Tôi xin nói không có thông cáo gì cả. Chúng tôi đến đây để xử lý sự cố nghiêm trọng này. Xin các vị đừng cản trở chúng tôi. Cảm ơn." Trần Ninh nói xong liền mạnh mẽ đẩy đám phóng viên ở trước mặt ra, bảo vệ tống Xính Đình đi vào trong công trường. Công trường đã được cảnh sát phong tỏa, ở bên trong công trường các bác sĩ, y tá và nhiều lính cứu hỏa hiện đang đưa những người bị thương đến bệnh viện cấp cứu. Tống Dính Đình nhìn cậu tháp rơi xuống, đâm vào chỗ ở tạm thời của công nhân, thành đống đổ nát. Còn rất là nhiều người bị thương bê bết máu thì lập tức nước mắt nâng tròng. Lúc này, người phụ trách công trường đã học đại tường mò hôi nhảy nhại chạy tới run rẩy nhìn nói, Tống Tổng ạ! Tống Sinh Đình vươn tay trái nâu nước mắt Cô biết rằng bây giờ không phải nút đẻ khóc Rất nhiều việc đang chờ cô giải quyết Mà cũng rất nhiều người bị thương Đang chờ cô cứu sống Cô kiên quyết nên nói Lão Hồng sao lại có chuyện như vậy xảy ra Đại Hồng tường miếu mõ nịt nói Không biết chuyện gì đã xảy ra Mà đang yên đang lành, Cái cần trục tháp lại rơi trúng khu nhà Ở tạm của công nhân Tống Sinh Đình lại nói Tình hình tương vong thế nào rồi Hồng Đại tướng sắc mặt tái nhợt, nhìn nói, số người cụ thể vẫn chưa tìm ra, tạm thời chưa có người chết. Tuy nhiên thì, ở trong số hàng chục người bị thương, có vài người bị thương nặng sắp chết rồi. Họ đã được đưa đến Bệnh viện Trung Hải để cấp cứu, cũng không biết rằng liệu họ có thể cứu chữa được hay không. Trời ơi, nghiêm trọng thế sao? Tống Sinh Đình lại vội nói, bất kể giá cả như thế nào thì đều cũng phải sử dụng những điều kiện y tế tốt nhất Để chữa trị cho tất cả những người bị thương Mọi chi phí y tế đều do công ty chịu trách nhiệm Ngoài ra, cần phải an ủi gia đình của công nhân Tôi và công ty sẽ có trách nhiệm đến từng cùng với cả những công nhân đã bị thương lần này Hồng Đại Tường gật đầu Vâng, Tống Tổng Đúng lúc này, một lãnh đạo mặc áo khoác đen cùng với cả một nhóm cấp dưới Còn có cả một nhóm cảnh sát đi tới Lãnh đạo mặc áo khoác đen này chính là cấp dưới đắc lực thứ hai của thị trường thành phố Trung Hải, Mã Kiến Đào. Với vẻ mặt của Mã Kiến Đào cũng rất là nghiêm túc, ông ta đi tới nói với cả Tống Sinh Đình. Tống Tổng, cô phải chịu trách nhiệm về việc đã xảy ra một sự cố nghiêm trọng như vậy ở trong dự án mà cô phụ trách. Tống Sinh Đình cắn môi, đó là trách nhiệm của tôi, tuyệt đối sẽ không bao giờ trốn tránh, tôi sẵn sàng chịu đựng dù là bồi thường hay là ngồi tù. Khi mã kiến đào nhìn thấy Trần Ninh ở bên cạnh của Tống Sinh Đình, dòng điều có ông ta hòa hãn hơn rất nhiều. Ông ta nhờ giọng liền nói, nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn còn đang được điều tra. Chỉ cần là điều tra ra rõ ràng thì mới có thể biết rằng ai là người phải chịu trách nhiệm. Tống Sinh Đình gật đầu, tôi nhất định sẽ phối hợp điều tra. Mã kiến đào thở dài, à, không ngờ công trường lại xảy ra sự cố liên quan đến an toàn như vậy. Tin vui duy nhất chính là tạm thời chưa có người chết Nhưng mà tôi cũng rất lo lắng cho những người bị thương nặng đang được cấp cứu trong bệnh viện đó Nếu như có người chết, mà đặc biệt là có hơn 30 người chết Thì tính chất của sự việc sẽ nghiêm trọng rồi Tôi có khả năng sẽ bị tra hỏi Tống Tổng à, cô cũng phải chuẩn bị tâm lý Tống Sinh Đình khẳng định chắc định Tôi không sợ phải chịu trách nhiệm đâu Tôi chỉ mong những người công nhân bị có thể sống sót đó Chuyện này thực sự quá mức là chịu đựng đối với gia đình họ mà. Đêm nay, cả Trần Ninh và Tống Sinh Đình đều không có nghỉ ngơi, phối hợp với nhóm điều tra, còn có cả thăm hỏi những người bị thương ở trong bệnh viện, chia buồn với gia đình những người bị thương, vân vân Sau khi cứu chữa, thì hai trong số những người bị thương nặng đã qua cơn nguy kịch, nhưng mà vẫn còn ba người bất tỉnh nhân sự đang nằm ở trong khu cấp cứu. Tính mạng của bọn họ có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào. Ngoài không sao. Tống Sính Đình và Trần Ninh cả đêm không ngủ đến khu cấp cứu để thăm ba người bị thương nặng đang bất tỉnh. Vừa mới đến ở bên ngoài phòng cấp cứu thì một trong người nhà của nạn nhân đã tức giận xông đến định đánh Tống Sính Đình. Mấy người nhà của nạn nhân khóc ầm mỹ khóc nóc mắng chửi Tống Sính Đình là kẻ giết người, hãy trả lại sinh mạng cho những người nhà của họ. Trần Ninh ngăn những người ở trong gia đình của nạn nhân đang tức giận lại, lạnh lùng để nói: "Đây là phòng chăm sóc đặc biệt cấp cứu." Các người ở đây rông lên đòi đánh chết Có phải là muốn cứu mạng người bị thương hay không Hay là lại muốn hại bọn họ đây Một người đàn ông cao lớn vừa khóc vừa nói Anh nói thì dễ dàng Bác sĩ nói rằng em trai của tôi có thể chết bất cứ lúc nào đó Người nhà của một đoạn nhân khác thì cũng ngậm ngùi liền nói Đúng vậy Bác sĩ cũng nói rằng Người nhà chúng tôi có thể sẽ không xong Rồi bà chúng tôi còn chuẩn bị tâm lý nữa Trần Ninh trầm dọng liền nói Không đến cuối cùng thì sẽ không được bỏ cuộc. Tôi sẽ tìm những bác sĩ giỏi nhất để đến cứu người. Nghe vậy, người đàn ông cao lớn lập tức liền nói. Vừa rồi, viện trưởng của bệnh viện Trung Hải nói với chúng tôi rằng em trai tôi và hai bệnh nhân bất tỉnh khác xuất huyết ở trong hộp sọ, còn phải tiến hành cả thủ thuật mở sọ lần thứ hai để cấp cứu một lần nữa. Lần phẫu thuật mở sọ thứ hai này các chuyên gia ở bên Trung Hải đều không có chắc chắn. Bọn họ nói rằng Trừ phi được não giáo sư Tần Thanh Bình, người được mệnh danh chính là quốc sĩ vô song của nước ta, thì mới có thể chắc chắn không có chuyện gì ngộ nhỡ xảy ra. Tống Sinh Đình nghe nói nếu như rằng có thể mời được giáo sư Tần Bạ, thì người bị thương nặng có thể được cứu. Đôi mắt của cô sáng lên, nhưng mà rồi lại lập tức tối sầm xuống. Bởi vì não sư Tần Thanh Bình, người được mệnh danh là quốc sĩ vô song này, là viện trưởng của bệnh viện đa khoa quân đội ở bên Bắc Cảnh, Trung Quốc. Trần viện trưởng đã rất già, trừ khi có lãnh đạo cấp cao hoặc là anh hùng ở trong quân đội sắp chết, thì ông ta mới có thể đích thân ra tay cứu người. Người bình thường thì không thể mời đến ông ta được, hơn nữa thì cũng sẽ không có khả năng mời được ông đấy. Nếu không thì Trung Quốc có nhiều người như vậy, thì tất cả mọi người đều bị nà bệnh viện mời tới tận viện trưởng chữa trị, thì ông ấy nào có thể cứu được hết trứng. Tống Dính Đình nhìn ánh mắt đầy hy vọng của những người nhà nạn nhân này, hiển nhiên chính là hy vọng rằng cô có thể mời được tần viện trưởng quốc sĩ vô Pha song đó đến để cứu người. Cô khó khăn nhìn nói, Các vị, người nhà của nạn nhân không phải là do tôi không chịu nổi tiền, cũng không phải rằng là tôi không muốn nhờ tới tần viện trưởng đến cứu người, mà là tôi thực sự không thể mời được tần viện trưởng. Người nhà của nạn nhân nghe thấy những lời này của Tống Sinh Đình thì đều tỏ ra rất là thất vọng Nhiều người thậm chí còn khóc lóc thảm thiết và tuyệt vọng hơn Nói rằng nếu như không có tần biện trường, đích thân ra tay Thì chắc chắn người nhà của họ sẽ không sống nổi Đúng lúc Tống Sinh Đình đang cảm thấy tràn đầy tội lỗi Và những người thân của trong gia đình nạn nhân đang khóc thảm nằm Trần Ninh đột nhiên đến nói Hóa ra là mời tần não đến là có thể đảm bảo phẫu thuật thành công Đơn giản như vậy Sao mấy người không có nói sớm Đơn giản sao Tống Sinh Đình và người nhà của nạn nhân Mở to mắt kinh ngạc nhìn tới Trần Ninh Trần Ninh liền nói Tôi sẽ gọi điện Bảo toàn não từ bệnh viện đa khoa của quân đội Bắc Cảnh đến đây Thực hiện các ca phẫu thuật cho những người bị thương nặng Người nhà nạn nhân nghe được lời này Thì đều ngây ngẩn hết cả người Từng người từng người một muốn, muốn truy hỏi Anh nói thật sao Anh đừng có nửa chúng tôi Nếu như anh nửa chúng tôi Anh sẽ không sống với chúng tôi đâu." Tống Sinh Định vội vàng kéo Trần Đình lại, nói đáng liệt nói: "Trần Đình à, anh đừng có khoe khoang nữa. Tần Bệnh Trưởng là người mà chúng ta không mời nổi đâu. Ngài nói rằng năm ngoái có một gia giàu đưa ra tận 1 tỷ nhân dân tệ để mời Tần Bệnh Trưởng phê thực hiện mổ thuật cho ông ấy, nhưng mà ông ấy cũng không có động tay đâu." Trần Đình biết chuyện này, người đàn ông giàu có đó là một người không tử tế. Tần não tính cách thẳng thắn mới không có đồng ý ra tay cứu ông ta. Hơn nữa, Trần Ninh còn là thiếu soái của bắc quân. Mỗi lần bị thương đều chính là tần não đích thân đến xử lý vết thương cho anh. Có thể nói rằng tần não là bác sĩ quân y của Trần Ninh. Trần Ninh cười điện nói, Người khác chỉ ra một tỷ, không có mời được tần não. Nhưng mà anh chỉ cần mời tệ là có thể gọi được tần não tới cứu người cho chúng ta rồi. Một nhóm người nhà có mặt tại hiện trường Thì chết nặng khi nghe thấy như vậy Thấy tên tiểu tử này thật quá là khoe khoang, Hơn nữa còn khoe khoang đến một mức lỗ bịch Người ta tỏ ra bỏ ra một tỷ Thì cũng không mời được tần viện trường Mà anh chỉ cần có bỏ ra 10 tệ Để nhờ người đến cứu người Anh cho rằng anh chính là thiếu sái Của quân đội Bắc Cảnh sao Tống Sinh Đình càng đau đắng liền nói Trần Ninh à Đã đến lúc này rồi Em cầu xin anh Đừng có khoe khoang lung tung nữa có được không Cô nói xong thì cô bèn đuổi Trần Ninh ra khỏi phòng cấp cứu, miễn cho Trần Ninh khoe khoang lung tung, khiến cho gia đình những người bị thương, tức giận mà đánh họ. Trần Ninh bị Tống Sánh Đình đẩy ra khỏi phòng cấp cứu thì đành nở một nụ cười cưỡng khảo. Anh bước đến cầu thang nơi không có ai, lấy điện thoại di động của mình gọi một cuộc thoại đến Tần Thanh Bình, người đang ở xa ngàn dặm xa lệnh. tần não, đến Trung Hải một chuyến đi giúp tôi giữ trị cho một số người bị thương. Trần Ninh kết thúc cuộc gọi, rồi quay trở lại phòng chăm sóc đặc biệt. Trên hàng năng, Tống Sinh Đình đang an ủi người nhà, nói rằng mặc dù không thể mời được quốc sĩ vô song tần viện trưởng, nhưng mà có thể mời đường Hải Ba, bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng nhất ở Trung Hải, đến để thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân. Dù là bỏ bao nhiêu tiền, thì cô cũng sẽ phải chiến đấu để cứu sống cả ba công nhân đang trong cơn nguy kịch này. Thân phận của đường Hải Ba thì cũng không hề đơn giản, nghe nói ông tài chính là học trò của quốc sĩ vua song tần viện trường tài năng phẫu thuật cũng rất là siêu phàm nhưng mà đường hải ba là bác sĩ phẫu thuật chính của một bệnh viện tư nhân vì thế ông ta tính phí vô cùng đắt mỗi một lần nào phẫu thuật phải tới cả trăm vạn tệ ông ta được biết đến như là một bác sĩ giàu có ở trung hải người nhà của những người bị thương nghe tin Tống xín đình sẽ mời bác sĩ đường hải ba thực hiện ca phẫu thuật thì đều đồng ý Xét cho cùng thì dù sao Đường Hải Ba cũng chính là một bác sĩ nổi tiếng hơn nữa, còn là một bác sĩ nổi tiếng với giá cao ngất trời. Ngoài ra thì Đường Hải Ba còn lại là học trò của Tần Viện trưởng. Nếu có thể mời được bác sĩ Đường đến phụ trách phẫu thuật thì kết quả chắc chắn cũng sẽ không tồi. Trần Ninh thì bước tới nhìn nói, Bà xã à, không cần mời bác sĩ với giá cao như vậy đâu. Anh đã mời Tần Viện trưởng đến Chung Hải để tiến hành phẫu thuật cho những người bị thương rồi. Tống Sinh Đình không đợi Trần Ninh nói xong bèn bực bội ngắt lời. Anh đừng có nói nữa mà. Tống Sinh Đình nói xong thì lại vội vàng kéo Trần Ninh đi. Vì sợ Trần Ninh khoác nóc quá sẽ gây ra sự. Trần Ninh nở nụ cười khổ trên môi, bị vợ nôi ra khỏi bệnh viện. Hai người lên xe, Trần Ninh hỏi Tống Sinh Đình định đi đâu. Tống Sinh Đình liền nói. Đến bệnh viện tư nhân Thiên Sứ Ái mời bác sĩ Đường Hải Ba đến làm bác sĩ phẫu thuật cho chính ba người bị thương nặng đó. Trần Ninh không nhìn được nên nói Bà xã, anh đã nói rồi Anh đã mời tần não đến Trung Hải rồi Tống sinh Đình không tin lời của Trần Ninh nói Tức giận nên nói Được rồi, anh đừng có khoai khoang nữa được không Mau lái xe đến bệnh viện tư nhân thiên sứ ái đi Trần Ninh chẳng đầy bất nực Nhưng mà anh cảm thấy rằng Tần não tuổi đã cao và sức yếu Tần não ngàn giảm đến Trung Hải Còn phải thực hiện Mỗi một lần ba ca phẫu thuật Thì cường độ công việc cũng khá là căng thẳng. Nếu như Đường Hải Ba này đã là học trò trước đây của Thần Náo, vậy thì cứ mời Đường Hải Ba đến làm trợ mộ cho Thần Náo, có thể sẽ giảm bớt được áp lực công việc cho Thần Náo. Vì vậy anh đã lái xe tới Bệnh viện Tư Nhân Thiên Sứ Ái, theo như chỉ dẫn của Tống Xính Đình. Bệnh viện Tư Nhân Thiên Sứ Ái, trong một văn phòng độc lập cao cấp, Đường Hải Ba khoảng 40 tuổi, Đọ hơi hói, đậm gầy. Đang nói chuyện với một cách cung kính với một người đàn ông có khuôn mặt nữ tính. Người đàn ông có khuôn mặt nữ tính này cũng chính là Trúc Cựu linh Trúc Cựu linh vừa mân mê máy cắt giấy và đành đồng điện nói. Trong vụ tai nạn ở công trường trung tâm thương mại Hải Đường, nghe nói vẫn còn 3 người bị thương nặng, chưa qua khỏi cơn nguy kịch và cần phải nằm phẫu thuật mổ sọ lần hai Các bác sĩ tại Bệnh viện Trung Hải đều bó tay bất lực Tôi đoán rằng Tống Sinh Đình sẽ sớm đến chỗ ông đề nghị làm bác sĩ phẫu thuật chính. Tôi muốn cuộc phẫu thuật của ba người bị thương nặng đó thất bại, không một ai được phép sống sót. Ngay vậy, trong tiềm thức của Đường Hải Ba muốn từ chối, dù sao nếu như ông ta làm bác sĩ phẫu thuật giỏi mà lại khiến cho cả ba bệnh nhân đều chết, thì sẽ làm tổn hại đến danh tiếng ở trong ngành y của ông ta. Nhưng mà ông ta còn chưa mở miệng, thì đã bắt gặp đôi mắt lạnh lẽo như là rắn độc của Trúc Cửu Ninh ông ta không nghĩ đến, khỏi nghĩ đến thủ đoạn tàn ác của trúc cựu ninh và cả thế lực khủng khiếp của trúc gia nên bèn lập tức cúi đầu liền nói: vâng, trúc đại thiếu, tôi hiểu rồi. trúc cựu ninh hài lòng liền nói: ông yên tâm đi, tôi sẽ không bỏ ông làm việc không công đâu. sau khi thành công, tôi sẽ cho ông một ngàn vạn tệ. ngoài ra, ông sẽ cũng có thể nhân cơ hội để mà tống tiền tống sinh đình một khoản. Còn điểm đó hẳn sẽ là yêu cầu ông phải cứu mấy người đó cho bằng mọi giá. Đường hải ba mắt sáng lên. Ông ta có thể thu được rất nhiều lợi ích từ chuyện này. Ông ta hiếp mắt cười nhìn nói. <cười> được, chúc đại thiếu, tôi hiểu rồi. Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng gõ cửa truyền tới. Đường hải ba nói mời vào. Sau đó nữ trợ lý của ông ta mở cửa bước vào. Nữ trợ lý tính cận điện nói. Bác sĩ đường, có hai người muốn gặp ngài. Một người là Trần Ninh và người kia chính là Tống Sinh Đình. Đường Hải Ba và Chu Kiều Ninh nhìn nhau. Sau đó thì ông ta mỉm cười và nói với cả nữ trợ ný. Cô đưa họ đến phòng tiếp tân. Tôi sẽ đến ngay. Nữ trợ ný nhìn nói. Vâng. Không lâu sau, đường Hải Ba mặc áo khoác trắng và đeo kính gọng vàng đến phòng tiếp tân. Ông ta từng bước, bước vào trong phòng tiếp tân. Thì nhìn thấy Trần Ninh và Tống Sinh Đình. Khi nhìn thấy Tống Sinh Đình, mắt của ông ta không nhìn được nền sáng lên. Suy nghĩ đầu tiên ở trong đầu ông ta chính là Ây chà chà, người phụ nữ này thật là đúng giờ Ngoại hình lại còn xinh đẹp và ưa nhìn như vậy Tống Sinh Đình thì không để ý tới ánh mắt của Đường Hải Ba Cô nhanh chóng bước đến lịch sự và chào hỏi Xin chào bác sĩ Đường, tôi là Tống Sinh Đình Tổng giám đốc của công ty Đại Ninh Đây là chồng của tôi Trần Ninh đường hải ba thậm chí không thèm nhìn tới trần linh đưa mắt nhìn bóng dáng mạnh mai của tống sinh đình hí mắt cười nhỉn nói tổng tổng à tối hôm qua có vụ tai nạn về an toàn ở công trường trong trung tâm thương mại hải đường tôi đã nghe người khác nói về cô. tống sinh đình gió hồ này nói thật là chuyện tốt thì không truyền ra ngoài còn chuyện xấu thì lại bay xa tới ngàn dặm rồi đường hải ba cười nhỉn nói không biết rằng Tống tổng đến điểm tôi là có việc gì Tống Sinh Đình không giấu xiếm mà nên nói thẳng. Thật không giấu gì ông. Vợ chồng tôi đến đây là để nhà bác sĩ Đường. Ông giúp đỡ. Hiện tại có ba công nhân bị thương nặng, nguy hiểm đến tính mạng. Chúng tôi muốn mời bác sĩ Đường làm bác sĩ phẫu thuật trường để thực hiện các ca phẫu thuật. Cho ba người bị thương, cứu bằng người họ. Nghe vậy, đường Hải Ba giả vờ khó khăn. Vết thương của ba công nhân của cô, tôi cũng đã nghe nói từ các đồng nghiệp ở Bệnh viện Trung Hải. Rất là khó chữa trị. Tống Duyên Đình đại nhìn nói. Đó là lý do tôi mới đến đây đích thân để mời bác sĩ Đường làm bác sĩ phẫu thuật chính đó. Ngài chính là học trò của tầng viện trường. Ngài nhất định sẽ có thể làm được. Đương nhiên tôi biết quy tắc tính phí của Ngài. Phương diện liên quan đến tiền thì rất dễ thương lượng thôi. Đường hải ba điếc nhìn Tống Duyên Đình đang mặc phép, phải công sợ. Mắt của ông ta lại rơi vào khuôn ngực kêu hãnh của Tống Duyên Đình ông ta nhếch mép, nỉn cười nói, lẽo đao vậy thì cô hãy bảo chồng cô ra ngoài đợi đi. Trần Ninh nhận thấy ánh mắt xấu xa của Đường Hải Ba khi mà ông ta nhìn Tống Xuyến Đình. Làm sao anh lại không biết rằng Đường Hải Ba đang muốn làm gì chứ? Mặt anh là lập tức lạnh đi. Tống Xuyến Đình nghi ngờ đề hỏi, tại sao lại muốn chồng tôi đợi ở bên ngoài cơ? Đường Hải Ba thì cười nỉn nói, bởi vì tôi không thích có mặt người thứ ba. Khi tôi đang thảo luận về các điều kiện với ai đó Nhiều người sẽ nắm miệng Thương lượng cả nửa ngày Thì vẫn chưa có kết quả được Nếu như Tổng Tổng đã không muốn cho chồng cô ra ngoài Thì chúng tôi cũng không cần phải Bàn tới chuyện này nữa Cô thông minh mà Tổng Sinh Đình đang rất là quan tâm Đến tính mạng của những công nhân sắp chết Ở trong bệnh viện Vì vậy cô chỉ có thể thì thầm với cả Trần Ninh Trần Ninh à Ai đã anh đi ra ngoài trước đợi em được không Trần Ninh nghiếc nhìn đường hải ba, bình tĩnh liền nói Được Sau khi Trần Ninh đi ra ngoài Thì trong phòng tiếp tân chỉ còn lại Tống Sinh Đình và đường hải ba Tống Sinh Đình liền hỏi Bác sĩ đường, ông nói đi Suốt cuộc ông cần bao nhiêu tiền để thực hiện ca mổ cho ba người bị thương đó Đường hải ba sơ khai ngón tay nên Tống Sinh Đình liền nói 200 vạn Giá này tương đương với cả giá bình thường mà ông phẫu thuật cho mấy người sầu có Tôi đồng ý với ông Đường hải ba liền cười nảnh, 200 vạn có bố thí cho người ăn xin à, ý tôi chính là 2.000 vạn tệ cho một ca phẫu thuật, tổng cộng cô phải chi tới 6.000 vạn tệ cho 3 ca phẫu thuật. Tống sinh đình mở to hai mắt, ngây ngốc liền nói, 6.000 vạn tệ, như vậy có phải là quá đáng quá không đó? Đường hải ba nảnh đùng liền nói, 6.000 vạn tệ còn được coi là rẻ đấy. Công trường của cô xảy ra tai nạn, xen ra rất nhiều là phương tiện truyền thông đưa tin về việc này. người dân ở cả cái tỉnh thành phố trung hải này đều đang chú ý xem ba công nhân viên bị thương nặng đó có thể sống sót hay không. tôi thực hiện ca mổ cho ba người này cho cô cũng phải chịu rủi ro rất lớn. nếu như ca mổ không thành công thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới danh tiếng trong ngành y của tôi. vì vậy tôi đưa ra cái giá sáu vạn tệ cho cô chính là hợp tình hợp lý rồi. Tống dính đỉnh nghe vậy thì chóng pháng. Thật không ngờ còn có cả cách nói như vậy. Ừ. Đường hải ba nhìn làn da trắng nón mờ ảo ở trong cổ áo của tính dính Đình cười xấu xa nền nói. Đương nhiên, nếu như cô không chịu nổi 6.000 vạn thì còn có cách khác. Đó chính là bây giờ cô hãy ngoan ngoãn nằm ở trên sàn để cho tôi nằm một lần, tôi sẽ không có thu phí cứu người của cô nữa. Tống dính đỉnh nghe vậy thì lập tức nóng mặt tức giận liền nói. Thật đúng là không biết xấu hổ mà. Nói xong cô bền tức giận bỏ đi. Tuy nhiên thì đường hải ba đã đưa tay ra chặn đường cô, nhớc mắt nhìn nói. Tấng tiểu thư à, đừng có vội đi. Ở cái trung hải này, thậm chí toàn bộ vùng phía nam, chỉ có tôi có thể giúp cô cứu người mà thôi. Nếu như cô từ chối tôi, thì ba công nhân của cô chắc chắn sẽ chết. Tai nạn ở công trường của cô đêm qua, chính là một sự cố vô cùng là nghiêm trọng đó. Đến lúc đó, công ty của cô xong đời rồi. Cô lại còn là phụ trách chính của dự án, cũng sẽ bị bắt vào tù thôi. Vậy tôi khuyên cô hãy nên còn ngoãn, để tôi sảng khoái một lần thôi. Tống Dinh Đình vừa muốn nghiêm khắc, từ chối, thì ở bên tai cô lại có một tiếng động lớn vang lên. Cửa phòng họp bị đá tung ra, sau đó Trần Ninh phăng mẹ, mang mẹ vặt bình tĩnh đi vào. Đường hải ba nhìn thấy Trần Ninh đằng đằng sát khí đi vào, Thì bắt giác cảm thấy sợ hãi xuống dậy để nói, Cậu cậu muốn làm gì? Trần Ninh giơ tay tát vào đường hải ba. Cú tát này mạnh đến nỗi, đường hải ba phun ra máu, có lẫn một vài chiếc răng cấy. Cả người bay ra đập mạnh vào bàn hội nghị. Trần Ninh dừng dưng để nói, Cuộc sĩ vô sông như tuần viện trường, sao lại có một học trò xuất sinh như ông chứ? Tôi cho ông một cơ hội, trèo lại đến gặp tôi ở Bệnh viện Trung Hải, để quỳ xuống nhận lỗi." Nếu không, đời này của ông xong rồi Trần Ninh nói xong Cầm tay của Tống Sinh Đình xoay người rời đi Sau khi Trần Ninh và Tống Sinh Đình rời đi Một số nhân viên chạy đến giúp đỡ đường Hải Ba Nói nắng điện hỏi Bác sĩ Đường, ông có sao không? Một nửa má của đường Hải Ba sưng tấy Răng thì đã bị gãy mấy cái Từ trước đến nay Ông ta chưa bao giờ bị người ta đánh tới thê thảm như vậy Điều khiến ông ta ru lên vì tức giận nại chính là Trần Ninh còn bảo ông ta Chiều nay phải đích thân tới cửa quỳ xuống nhận lỗi. Vẻ mặt đường hải ba vô cùng dữ tợn. Cả cái trung hải này Chỉ có tao Nào có thể cứu ba người bị thương nặng đó Cái tên khốn này Còn dám uy hiếp tao Được rồi Chiều nay tao sẽ đi xem Đến lúc đó xem rằng Cái đôi cậu nam nữ chúng mày Sẽ phải quỳ trước mặt tao Niếm dậy cho tao Nếu không Tao sẽ không có chịu ra tay Xem tụi mày phẫu thuật kiểu gì đây Trong lòng của đường hải ba còn có cả một ý nghĩ xấu xa mà ông ta chưa có nói ra. Đó chính là sau khi chờ cho Trần Ninh và Tống Sinh Đình quỳ xuống cầu xin, ông ta ra tay phẫu thuật, thì sau đó ông ta cũng sẽ cố ý giết người, ba người bị trọng thương đó. Khiến cho tính chất của sự cố ở công trường này trở nên nghiêm trọng. Để tống người phụ trách dự án này chính là Tống Sinh Đình vào tù. Trần Ninh và Tống Sinh Đình bước ra từ Bệnh viện Tư nhân Thiên Ái, Tống Sinh Đình thở dài chán nản. Ôi dạ, anh không nhìn được đã đánh ông ta rồi. Em đoán cho dù chúng ta có bỏ ra 6.000 vạn tệ, thì ông ta cũng sẽ không đồng ý cứu người đâu. Trần Ninh thì kiên quyết để nói. Không sao, Tần Viện Trần có thể cứu người. Còn về phần tên cản bá đó, nếu như không làm theo yêu cầu của anh, đến quỳ xuống cầu xin tha thứ, thì cuối cùng ông ta cũng sẽ gặp phải họa thôi. Tống Sinh Đình nghe vậy bèn lắc đầu, Cô cảm thấy rằng hai chuyện mà Trần Ninh nói đến thì đều sẽ không có khả năng Lúc Trần Ninh và Tống Sinh Đình về đến nhà Vì đã không ngủ cả đêm nên chồng cô có thể nói rằng vô cùng là hốc hác và suy sụp Tống Trọng Bân, Mã Hiểu Nệ đã chuẩn bị xong đồ ăn Cả gia đình ngồi xuống ăn trưa Ngoại trừ Trần Ninh thì còn có khả năng giữ bình tĩnh ra. Phẻ mặt của mấy người nhà Tống Sinh Đình thì đều vô cùng là buồn mã Màn hình TV đang phát tin tức từ đài truyền hình của thành phố Trung Hải. Một nhóm phóng viên đang nghiêm túc chỉ trích sự cố an toàn xảy ra ở công trường khu trung tâm thương mại Hải Đường đêm qua. Phóng viên đó nghiêm khắc liệt nói, 32 người bị thương trong vụ tai nạn xảy ra đêm qua. Trong số đó còn có 3 người đang ở trong trạng thái nguy kịch đe dọa đến tính mạng. Nghe nói rằng người vụ trách dự án Tống Sinh Đình chỉ là một người phụ nữ trẻ ngoài 20 tuổi mà thôi. Ngoài ra thì cô ta chưa có bao giờ có kinh nghiệm ở trong các dự án về cơ sở hạ tầng, tai lạn về an toàn lần này có khả năng chính là do sự quản lý không chuyên nghiệp của cô ta. Đợi cho đến lúc có kết quả điều tra của tổ chức điều tra, cô ta chắc chắn sẽ phải trả giá cho sự sơ suất của mình bằng việc ngồi tù. Hai người Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Nệ nhìn thấy tin tức được phát trên đài truyền hình thì đều biến sắc đổi sắc mặt nhanh chóng tắt TV. Tống Xính Đình cởi khổ, càng được khen ngợi thì càng bị chỉ trích nhiều. Trước đó, cô ta đã đấu tàu thành công dự án trung tâm thương mại Hải Đường, khiến cho rất nhiều người là ganh tị đến đỏ cả mắt. Bây giờ ở trên công trường xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng về an toàn, có thể nói chính là do dậu đồ bìm neo. Rất nhiều người đều đang mong muốn cô phải vào tù. Hơn nữa, cô cũng biết rằng đội điều tra đang tìm kiếm nguyên nhân của vụ tai nạn. Nếu như nguyên nhân thực sự là bởi vì cầu thả trong quản lý mà lại có cả công nhân tử vong Thì cô có thể thực sự sẽ phải ngồi tù Cô tùy tiện ăn mấy miếng rồi lại buông bát đũa sang một bên Muốn trở về phòng ngủ một giấc Cô cũng dặn tới trần đình Nửa tiếng sau nữa anh hãy gọi em dậy nhé Dù cho là chúng ta không thể mời được đường hải ba làm bác sĩ phẫu thuật chính Cho ba người thương nặng Thì cũng cần phải có cố gắng tìm bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng khác làm bác sĩ phẫu thuật chính, cố gắng hết sức để cứu ba công nhân bị thương nặng đó. Trần Ninh bình tĩnh liền nói: "Em yên tâm đi." Trong lòng của anh đã có tính toán. Tống Dĩnh Đình chậm chạp kéo lê thân thể mệt mỏi trở về phòng ngủ. Tống Trọng Bình và Mã Hảo Nệ thì cuối cùng không nhìn được điện thoại. Trần Ninh à, bây giờ ở trên bản tin đều nói về vụ tai nạn nghiêm trọng của dự án mà Tiểu Đình chịu trách nhiệm, có thật là con bé có thể phải ngồi tù không? Trần Đinh ăn uỷ hai vị nhạc phụ nhạc mẫu. Cha mẹ yên tâm đi. Chỉ là mấy chục công nhân bị thương, cũng không có ai chết. Bây giờ chỉ có thể coi chính là tai nạn bình thường, không phải là tai nạn lớn. Tiểu Đinh sẽ không có sao đâu. Vâng thưa quý vị và các bạn, tập 28 xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.